Vô vàn xuôi ngược Vô vàn thương Tác giả Jamie Câu chuyện thứ 3 ba. Bé hơn ba Tình yêu Có thể là câu chuyện của một người Hoặc hai người Nhưng tuyệt nhiên đừng nên là câu chuyện của ba người Bởi khi có một kẻ thứ ba bước vào Thì câu chuyện sẽ trở nên méo mó, Xu lệch, Quẩn quanh và đầy thương tổn. Như một sáng nọ, Tôi chén chúc bên chiếc bàn ăn của cô Nhi Viện, Nơi tôi bị gửi đến, Chỉ vừa hơn một tuần. Nơi tôi nghĩ, Tuổi thơ của mình, Rồi sẽ trải qua vòn vẹn ở đây. Thì một người đàn ông lạ lẫm xuất hiện, Người đàn ông đã không hề có mặt, Trong suốt 12 năm đầu đời của tôi đến Và nói với tôi rằng Ba đây Tôi biết đó là ba mình Bởi cái tính chủ quan cảm tính của một đứa con đít Hoặc là ánh mắt long lạnh Khi nào cũng như sắp khóc của ông Cũng chính là thứ tôi đã tự thấy khi nhìn mình trong hương Không biết bao nhiêu lần Tôi còn chưa quyết định rồi sẽ ghét ông Hay cố gắng hỏi những câu hỏi đang dối như tơ vò trong đầu Để tìm hiểu sự thật Thì ông đã ôm tôi vào lòng Ngày hôm ấy là ngày dài nhất trong tuổi thơ của mình mà tôi nhớ Nỗi đau khi mẹ mất vẫn còn đó Cảm xúc xa lạ, sờ sệt vẫn còn đó Câu chuyện mình chưa hiểu vẫn còn đó Người phụ nữ đứng bên bộ trường kỷ của căn phòng rộng lớn nhìn tôi và ông, ánh mắt sợn dữ, giọng nói của bà như vỡ vụn ra, khô khốc. Ông cứ ôm tôi trong vòng tay mạnh mẽ của mình, dù đang quỳ xuống, nước mắt giàn ruộng. Người phụ nữ vẫn la hét, ông vẫn nhẫn nại, luôn miệng nói câu xin lỗi. Tôi chẳng biết ông ta nói xin lỗi với ai Với người vợ đang tan nát của ông Hay với con bé mà ngay từ đầu Ông vốn định sẽ bỏ lại Qua cảnh tượng sụp đổ lộn xộn khi ấy Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị Cô gái trẻ có khuôn mặt sáng Da trắng Mái tóc cột cao Mặc chiếc đầm hoa xinh đẹp tuyệt vời Mà lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Tôi còn nhớ vào ngay thời khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời mình con bé từ khu ổ chuột của thành phố đã nhìn chiếc đầm mà chị đang mặc và thèm muốn như thế nào mặc cho đám người lớn đang diễn trò về câu chuyện của sự phản bội Tôi đã muốn tất cả mọi thứ mà chị đang có Sau này có lần tôi tự hỏi mình Cảm giác của tôi khi ấy Có phải Nó vừa giống hệt như người mẹ đã mất của tôi Bị mê hoặc Bởi những thứ xinh đẹp không phải của mình Mà chấp nhận làm kẻ thứ ba Để gây nên những tổn thương và vỡ nát Rồi không chịu một lần trao chát cho chính mình Vậy đó Chào ơi Cuộc đời của một cô gái Khi nào cũng có những lúc hoang mang như thế giữ hàng tá những thứ đớn đau trông chết lên cuộc sống của mình như là tôi vậy nờ hẹn tôi ra chỗ ngã ba của thị trấn đó là một khu phức hợp nhỏ xinh xắn và dễ chịu nờ gọi cho tôi một cái bánh mì xoắn và một ly cà phê đen lần thứ năm trong ngày, Anh lại khen mái tóc của tôi đen nháy và thơm mùi dâu tây. Tôi nắm phịt cây viết trì xuống bàn gỗ. Stop! Em không dạy anh tiếng Việt nữa. Anh tự lo đi nhé. Nờ chống cầm và dưới người về phía trước. Bằng cái giọng lơ lớ của mình, anh bắt đầu nói chuyện với anh đi. Chuyện gì? Chuyện của em thôi. Chỉ vậy, Xong anh lai nhẹ nhàng, vén mớ tóc con lòa xòa trước mặt tôi sang một bên, rất dịu dàng, rất ấm áp, như anh vẫn luôn thế. Những ngày trời nắng, suốt một năm dài tại quán cà phê nơi ngã ba, tôi hay kể cho nờ nghe về Sài Gòn. Tôi nói rằng tôi rất nhớ nơi đó. Khi tôi ngồi bên thềm nhà và những sáng thành phố nóng như nổ lửa, Và nghe mùi của nắng tan ra trong mùi của những mẻ trẻ đậu mẹ nấu sau nhà. Mùi nước dừa cô đặc, mùi gió, mùi đất đai. Thiếu thốn nhưng chân thành, có khi nỗi nhớ làm tôi khóc nức lên. Tôi cũng kể cho nờ nghe về mẹ của tôi, một người phụ nữ đẹp kêu hãnh và ngang bướng lạ lùng. Tôi nhớ, đến tận bây giờ, trong giấc mơ mỗi đêm của mình, tôi vẫn luôn mơ về quãng thời gian thơ ấu ngắn ngủi, nhưng trong chiều đó, tôi không quên được. thi thoảng, tôi còn kể cho anh nghe về ba, cách người đàn ông lạ lẫm đó, quyết định bước vào cuộc đời của tôi, sau khoảng thời gian dài chối bỏ. Rồi chẳng hiểu sao, lại chăm chút cho tôi như một báu vật khi mẹ mất. Cho đến tận bây giờ, ở một nơi xa xôi, lạ lắm. Và cuối cùng, khi câu chuyện dần kết thúc, khi cắm mắt màu xanh biếc của nờ vài phút lơ đĩnh, nơi dòng người đông đúc, tôi nhắc cho anh nghe một chút về chị, về người có khuôn mặt và thần thái của một cô gái, Biết mình luôn phải có tất cả Về những cuộc điện thoại đường dài Mà tôi và chị Vẫn thường nói với nhau vào buổi tối Về sự nhiệt tình quá mức cần thiết Khi tôi trò chuyện về chị Về sự khinh khỉnh Mà chị dành cho những câu chuyện của tôi Kiểu như là tôi và chị Như nào rồi cũng phải chấp nhận Sự có mặt của nhau mà thôi Không cần phải làm khó dễ Cứ vậy Tôi kể cho N nghe tất cả Tôi vẫn hay nói anh Sài Gòn trong tôi chỉ có thế Là gánh trè của mẹ Là sự ra đi của ba Là thứ tình cảm khó lý giải Nửa yêu nửa ghét Mà chị em tôi dành cho nhau Chỉ thế thôi Nhưng tôi nhớ lắm Khi nào N cũng nghe cho bằng hết những thứ cảm xúc còn con vụn vặt đó Và lúc nào trong mắt tôi, nờ cũng thật khác biệt. Khác biệt với vẻ vững trãi và trưởng thành. Với đôi mắt xanh biếc đã trải qua đầy đủ những cung bậc cảm xúc. Thời gian đầu mới biết nhau, tôi còn đọc được trong mắt anh những mơ hồ và hoài nghi về con bé tuy chỉ mới hơn 20 tuổi đầu, nhưng đau đớn có khi còn tràn đầy hơn cả nhận thức về sự bất mát từng xảy ra trong cuộc đời. Có một lần nào đó, N thì thầm với tôi. You are a little crazy cat. Đôi lúc, tôi nghĩ có lẽ mình điên thật. N về Việt Nam công tác mới được hơn một tuần. Có nhiều đêm, Tôi nhớ anh điên lên được. Những buổi tối đi ra đi vào căn nhà gỗ trắng, rộng thanh thang không có gì làm, tôi lại gọi cho chị. Ngày trước, tôi thực hay miễn cưỡng làm điều này vì ba. Vì tôi cũng muốn ông yên tâm. Vì thương hình ảnh ông ngồi chờ điện thoại của chị, chờ sự tha thứ từ cô con gái của mình. Tôi đã không thể chịu được. Còn bây giờ... Tôi chủ yếu làm điều này cho mình. Chẳng hiểu sao, ngoài nờ ra, tôi luôn có cảm giác rằng chị cũng là một người nghe chuyện rất tốt. Chị không bao giờ nói quá nhiều về cuộc sống của chị. Chủ yếu là toàn do tôi kỳ lể những thứ không đầu không đuôi trong cuộc sống của mình. Cuộc nói chuyện của chúng tôi thường kết thúc khi chị bảo có việc phải làm. Chỉ vậy thôi Nhưng tôi nhớ có một lần Hình như khi đó chị ngà ngà say Chúng tôi đã nói chuyện Nói rất lâu Chị bảo rằng Thật ra chị có nhớ ba Thật ra chị rất nhớ gia đình của chị ngày xưa Tôi tự hiểu Đó là ngày mà tôi chưa xuất hiện Càng nhớ Chị càng không thể tha thứ được cho ông Trong hơi men tranh choáng, giọng chị chậm rãi và đều đều. Nhưng em gái ạ, chúng ta kiểu nào rồi cũng phải lớn lên mà thôi. Tôi biết chị đã rất cay đắng khi nói như vậy. Lần gần đây nhất, được xem hình của chị trên Facebook, tôi đã thấy chị rũ đi sạch sẽ tinh tươm Hình ảnh một cô tiểu thư yếu đuối Mặc đầm hoa xinh xắn Của nhiều năm về trước Và tôi hiểu Khi chúng tôi lớn lên Sau từng ấy thứ xảy ra Chị đã chọn lựa rằng Phải mạnh mẽ một cách cực đoan nhất Đôi lúc Rất nhiều lần Tôi tự hỏi mình rằng Người cha tội nghiệp của chúng tôi Thực ra đã bỏ lại đằng sau những gì Những thứ đã theo ông bước khỏi mái nhà của chính mình vào một ngày rất trẻ. Rồi tôi nghĩ đến tôi, đang ngồi trước hiên nhà gỗ sồi trắng ở tận nửa khác của bán cầu, nghĩ về nhiều thứ và khóc. Nờ vẫn gọi về cho tôi điều đặn. Anh chủ yếu nói về công việc. Tôi dùng rằng bảo đừng nói tới. Anh dịu giọng All rồi ngay lập tức hỏi tôi có biết tự giữ sức khỏe của mình không? Có bước mít ướt đi không? Thật tuyệt khi có một ai đối xử với tôi theo cách mà Nờ đã làm suốt những ngày tháng trông tranh thế này. Nờ bớt đi những cuộc điện thoại. Thật là lạ, chị lại gọi cho tôi nhiều hơn. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Có lẽ tôi là một cô gái Bị ám ảnh nặng nề Bởi câu chuyện về sự phản bội Nỗi ám ảnh ấy Lớn đến mức Đã từng có thời tôi sợ sệt Và khép kín bản thân mình Tới nỗi không ai có thể bước vào Tôi quen dần với việc nghĩ một mình Và đau một mình Rồi nở đến Ở quán cà phê của ngã ba Đồng nhiệt nhưng vẫn đủ nhẫn ngại. Anh nói với tôi rằng Little what do you know about sad life? Everything fades with time. Vậy nên lần đó, tôi đã dũng cảm để những mất mát của mình được lấp đầy bởi thứ khác mà không hề trốn chạy. Tình yêu. Đêm Tôi nhận ra mảnh đất này là một nơi rất lạnh lẽo. Tôi gọi cho chị. Tôi nói với chị rằng tôi muốn kết hôn và ba cũng đồng ý. Tôi nghe tiếng chị khuấy tách cà phê chát chúa. Sau đó mua một câu khó nghe về ba. Rồi tôi nói với chị rằng chị biết không, thật ra mẹ của tôi và mẹ của chị ai cũng đều đáng thương cả vì bị phản bội và bị bỏ rơi đều đau đớn như nhau nên từng cuồng giận với đời và yếu đuối với bản thân mình như vậy. Chị thờ sai một cái rồi cúp máy. Cả tuần tôi không liên lạc được với nờ. Chẳng hiểu sao lại đâm ra lo nghĩ lung tung. Đến cuối tuần anh gửi cho tôi vỏn vẹn một tin nhắn Anh nhớ em My crazy cat Nhưng anh bận Anh nhớ em Mèo điên à Nhưng anh bận Tôi lại muốn gọi cho anh một lần nữa Nhưng rồi cứ trần trừ Chớp mắt một cái Hàng cây phong trước nhà Chuyển thành một khoảng trời màu đỏ au Nhức nhối Tôi gọi cho anh vài dòng Anh có phải là người đàn ông tốt không nè Anh đọc tin nhắn, nhưng không trả lời. Tôi kể cho chị nghe, chị bật cười bảo tôi rõ ngớ ngẩn. Chị bảo, em ạ, chị biết tìm được một người tốt và kết hôn với họ là áo ước lớn nhất của những cô gái đã từng bị tổn thương. Nhưng chưa bao giờ điều đó là tất cả. Đừng để nó trở thành tất cả của em Không hiểu sao khi nghe chị nói vậy Có một thứ đang ám ảnh tôi kinh khủng Một đôi mắt màu xanh biếc Không có nờ Không có những buổi sáng ở ngã ba Không có cái vẹn tóc đầy nâng niu ấy Tôi tự hỏi Mình còn có gì Tôi đợi mãi Nờ gọi cho tôi 3 ba tháng rồi Anh nói anh xin lỗi Hỏi tôi có khỏe không Tôi bỗng dưng mắt mình lia lia Rồi bật khóc thuốc thít Nờ vẫn luôn dịu dàng Luôn quá đỗi dịu dàng Qua tiếng nước liên hồi Tôi nói với anh Khi anh quay về Anh sẽ lấy em chứ Rồi tôi nghe nở cười, giọng cười trầm và vang. Đợi anh về đi. Tôi chợt nhận ra có những điều người ta chỉ có thể nhớ đến vào một khoảng thời gian nhất định nào đó. Khi nó qua đi rồi, mới thấy mình quả thực sức sở khi cứ nghĩ mãi về những chuyện của quá khứ. Tôi đeo ba lô lên vai, Nói với bà rằng muốn về Việt Nam một vài ngày Ánh mắt của ông hơi ngỡ ngàng Nhưng rồi cũng bình thản lạ kì Đi đi con Tôi đã không nghĩ rằng Bản thân có thể dễ dàng xúc động như vậy Khi ngắm nhìn lại những thứ đã từng rất thân thuộc Trong tuổi thơ của mình Là màu nắng tan xa Là những gánh hàng sông lúc lửu Là mùi gió Mùi đất Tôi đi bộ hơn chục cây số Giữa lòng Sài Gòn một lá rung Những chương lá vỡ ra rung rốp dưới chân Hiền hòa và trong lành Rồi tôi thấy đầu mình trống rỗng Tôi ước mình gặp được nờ Tôi sẽ ôm anh Thật chặt và thật lâu Vì tôi nhớ anh Nỗi nhớ cứ lớn lên Ngần ngừ nhưng mạnh mẽ Sài Gòn lá rụng khi đó, trời đã hơi xe lại, và tôi luôn khắc có khi tâm một điều, cuộc đời con người thật ra đã dài như thế nào. Như cách đêm mấy hôm, chị thủ thỉ với tôi về một người đàn ông khác, khác hoàn toàn với người đàn ông đang ở bên cạnh chị. Chị luôn cảm thấy tội lỗi, nhưng đã chẳng biết thế nào để thoát ra khỏi nó. Tôi nói với chị rằng Cuộc đời này dù có thế nào Rồi cũng sẽ ổn thôi Ổn như là chị và tôi vậy Thế là được rồi Chị ư Và hình như lại có khóc Chẳng thể một lúc nào nữa Lại tìm được điểm hy vọng ngây ngô Ngộ nhận đến mãnh liệt như thế ở tôi cả Đó là lần cuối cùng Tôi không nhớ mình đứng chôn chân ở đó bao lâu Trái đất Bên kia và bên này Cách nào đó Chị và N của tôi đã gặp nhau Như là sự chiêu ngươi của định mệnh Như là cách tôi nhắc đến chị Trong những cuộc trò chuyện với N Trên phía ban công lấp lánh của văn phòng Là N và chị tôi Họ hôn nhau Tôi ở đó tự dưng cảm thấy chân mình dã rời lắm Nhưng mà tôi không biết mình nên làm gì Chỉ thấy họ mang niềm tin trong trèo và chân thành nhất và tình yêu của tôi đi rồi Sài Gòn mua lá rụng năm đó Tôi đã ở lại vài ngày Làm vài thứ còn con nhưng điên khùng với hai người bọn họ Đau đớn về câu chuyện nào tôi cũng vừa là người bị phản bội vừa là người bị bỏ rơi một ngày tôi ngồi lặng lẽ ở khu nhà thờ Đức bà chăm chút ngắm đường nét t tại của thánh đường cổ kính và thấy đầu ông mình như trứ sống một lần nữa sau đó tôi tỉnh táo nói lời chia tay với nợ và bình thản trở về, Mãi đến nhiều ngày về sau của cuộc đời Tôi đã luôn nhớ tới khoảng thời gian này Rồi tự hỏi Không biết Mình đã lấy đâu ra Đủ nhiều sự mạnh mẽ để điên như thế Ở một thời điểm nọ đó Nhưng không Bởi tôi quyết Không để những buồn đau đó Trở thành tất cả của cuộc đời mình được Không được